Ba đi rồi, lòng con thương nhớ khuôn người mẹ đã đi rồi. Con không còn gọi tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ. Rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi Mẹ đi về cùng chúa tình thương Nơi mẹ hàng khao khát chờ mong Mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn Con vẫn biết mẹ đã đi rồi Nơi cõi trời là bên bờ vui Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên Mà lòng con sóng hẹn à. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đắp bờ mi. Mẹ đã ra đi đi về nước trời là chính quê hương mẹ hằng trông mời Suốt một đời vững ra cây trời Con vẫn biết mẹ đã đi rồi mẹ đi về cùng Chúa tình thương nơi mẹ hằng khao khát chờ mong mà lệ buồn sao vẫn cứ tui.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 Lòng con thương nhớ mẹ khôn, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi thai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm không còn con, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ.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 mà lòng con sống nghẹn ngào mẹ đã đi rồi buồn đau giây phút chia ly mẹ đã đi rồi cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi mẹ đã ra đi đi về nước trời Là chính quê hương mẹ hằng trông đời suốt một đời vững rã cây trông Con vẫn biết mẹ đã đi rồi mẹ đi về cùng Chúa tình thương nơi mẹ hằng khاو khát chờ mong mà lệ buồn sao vẫn cứ tu Con vẫn biết mẹ đã đi rồi nơi có trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn em nào. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng chúa tình thương. Nơi mẹ hàng khao khát chờ mong